Mời quý vị và các bạn cùng với khoasachnói.com.vn tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách, mục tiêu, quá trình cải tiến liên tục. Chương 7. Khi tôi về đến nhà, các phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn chút ánh sáng của một cái bóng điện nhỏ. Tôi cố gắng không gây tiếng động khi bước vào. Đúng như Julie đã nói, cô ấy để vài thứ cho bữa tối của tôi trong lò vi sóng. Tôi vừa mở ra để xem có món gì ngon lành đang đợi không, thì nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau. Tôi quay lại và thấy Sharon, cô con gái bé nhỏ của tôi, đang đứng bên cạnh bếp. Ôi, con gái! Tôi kêu lên. Hôm nay thế nào con? Con gái tôi mỉm cười. Ồ, cũng được ạ. Sao con thức khuya thế? Cô bé tiến đến tay cầm một cái phong bì cứng màu nâu. Tôi ngồi xuống và đặt con gái lên đầu gối. Nó đưa phong bì cho tôi để mở ra. Đây là phiếu thông báo của con. Con có đùa bố không đấy? Bố hãy nhìn xem nào. Tôi mở ra xem. Ôi, con đoạt tan điểm A nè. Tôi kêu lên. Tôi ôm chặt lấy nó và thơm một cái thật kêu. Thật tuyệt vời, giỏi lắm con gái à. Bố rất tự hào về con. Bố đánh cuộc là trong lớp, chỉ có con đạt được kết quả ấy. Cô bé gật đầu, sau đó nó còn kể cho tôi mọi chuyện. Tôi cứ để cho nó nói, và chừng nửa giờ sau thì mắt nó đã giữ lại. Tôi bế nó về giường ngủ. Nhưng tôi thì thấm mệt, không thể ngủ được. Lúc này đã quá nửa đêm, tôi ngồi trong bếp, suy ngẫm và chọc chọc dĩa vào thức ăn. Con gái tôi đạt ưu điểm của lớp 2, còn tôi thì đang bị thất bại trong kinh doanh. Có thể tôi nên từ bỏ công việc và bỏ thị giờ đi tìm một công việc khác. Theo như lời của Seowin nói thì mọi người ở tổng hành dinh cũng đang làm như vậy. Tại sao tôi lại phải khác người kia chứ? Trong một khoảnh khắc, tôi tự nhủ tại sao mình không gọi cho mình một tay chiên săn tìm các chuyên gia có kinh nghiệm. Một chỗ làm mới ở công ty khác có thể đưa Julie và tôi khỏi thị trấn này. Biết đâu vận may chẳng mang đến cho tôi một vị trí tốt hơn bây giờ thì sao? Nhưng cái lý lịch của một giám đốc nhà máy của tôi chẳng lấy gì làm xuất sắc. Nhưng tôi không muốn cái cảm giác của một kẻ chạy trốn. Tôi không nghĩ là mình mắc nợ với nhà máy, với thị trấn hoặc với công ty, mà là cái cảm giác về một trách nhiệm nào đó. Mà đã có nhiều gắn bó với Unico Tôi muốn sự cống hiến đó được đánh giá Tôi vẫn còn thời gian 3 tháng Cho một cơ hội cuối cùng Như thế còn hơn là không Vì vậy tôi đã quyết định sẽ thật cố gắng Trong 3 tháng tới Nhưng bây giờ vấn đề lại là phải làm cái quái gì đây Tôi đã làm hết khả năng của mình Nếu vẫn cứ cách làm cũ Thì cũng sẽ chẳng mang lại điều gì tốt hơn Giá mà có thời gian khoảng 1 năm Thì tôi có thể quay lại trường Và học thêm lý thuyết Bây giờ Tôi chẳng còn thời gian nào mà đọc báo chí và còn bao nhiêu báo cáo chất đầy trong văn phòng nữa. Tôi không có thời gian và tiền bạc để mà thuê tư vấn, làm các nghiên cứu và bao thứ vớ vẩn khác. Nhưng dù sao đi nữa, ngay cả nếu có thời gian và tiền bạc, tôi cũng không chắc những thứ đó có mang lại cho tôi sự sáng suốt hơn so với bây giờ hay không. Tôi có cảm giác là còn có những thứ tôi chưa để tâm tới, ngay cả nếu tôi có khả năng sẽ đưa được nhà máy ra khỏi cái hố sâu thì cũng chẳng thể coi thường bất cứ thứ gì cả. Tôi sẽ phải để mắt và suy nghĩ một cách cẩn thận về những cái cơ bản đang xảy ra, từng bước từng bước một. Rồi dần dần tôi nhận ra rằng, những công cụ tôi có trong tay thật chẳng có là bao, chỉ là cặp mắt và đôi tay, hai bàn tay, tiếng nói và cái đầu của mình thôi ư? Bản thân tôi là tất cả những cái tôi có sao? Tôi băn khoăn tự hỏi liệu như thế có đủ hay không? Tôi cố thoát ra khỏi mọi công việc và quyết định đi ngủ. Khi tôi chui vào giường thì Julie đang cuộn tròn dưới tấm chăn. Cô ấy vẫn y như lúc tôi rời nhà đi 21 giờ trước đây Cô ấy vẫn ngon nhất Nhưng tôi nằm bên cạnh và vẫn không thể ngủ được Hai mắt trần trần nhìn lên trần nhà tối đen Lúc đấy tôi nghĩ phải cố gắng liên lạc lại Với Jona. Mời quý vị cùng tiếp tục Theo dõi chương 8 ở dưới đây quý thính giả đang nghe quyển sách mục tiêu quá trình cải tiến liên tục kho sách nói com với em thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của ông huỳnh tấn phước giám đốc công ty việt casco website www.vietcasco.com. vê chân thành cảm ơn ông huỳnh tấn phước